xin sì kính chào toàn thể quý vị các bạn thưa quý vị trong buổi tối ngày hôm nay kênh truyện đình soạn xin mời quý vị các bạn chúng ta đến với tác giả của câu chuyện hương tàn chưa dứt bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị các bạn chúng ta cùng đón nghe câu chuyện này tôi là thiên năm nay hai mươi sáu tuổi làm công việc tự do ở một thành phố nhỏ hôm nay là những ngày nghỉ tết cuối cùng ở quê Nên có cùng mẹ tôi đi lên chùa thắp hương Mẹ tôi thích đi chùa lắm Hầu như tháng nào cũng đi Nên dịp tết như vậy không ngoại lệ Ngày hôm đó khi tới chùa Tôi cùng mẹ mua nhang mua quẹt Mua một ít đồ dùng khác Chúng tôi thắp hương để cầu nguyện cho một năm mới được nhiều may mắn Chuyện cũng chẳng có gì đặc biệt Nếu như hôm ấy giữa hàng trăm hàng ngàn người đến ngồi chùa Tôi vô tình bắt gặp một gương mặt khá quen Một người mà chỉ cần đi qua tôi có thể nhận ra Cái khiến tôi bất ngờ không phải là vì người này có mặt ở đây Bởi vì đi chuồng hiện tại cũng là chuyện có đối bình thường Nhưng điều đáng nói ở đây chính là việc Người phụ nữ đó, người mà phải rất lâu rồi tôi gặp lại Kể từ khi dọn nhà đi nơi khác Trước đây khi còn sống chung trong một con xóm Tôi chẳng lạ gì tính cách của người phụ nữ này Bà ta giàu có quần áo lụa là, vợ của một ông chủ kinh doanh giàu có, tiền bạc dùng dình Vì vậy cho nên bà ta coi thường người khác Cũng như hàng xóm Trong mắt của bà ta Những người như chúng tôi thậm chí chẳng đủ tư cách để nhìn bà Cái đó tôi chẳng quan tâm Vì người ta giàu sống thế nào Là chuyện của họ Điều làm cho tôi bất ngờ là người phụ nữ này Chẳng hề mê tín Chẳng bao giờ đi chùa Thậm chí đi ra ngoài đường gặp nhà sư khi khất thực Bà ta cũng vội xua đuổi Coi họ là kẻ ăn xin, nghèo hèn, không đáng quan tâm ấy vậy mà hôm ấy Ngay trong ngôi chùa tôi gặp người phụ nữ ấy Không thể nhầm rồi đã lâu không gặp và nhìn bà ta có sự khác biệt rõ rệt so với trí nhớ của từ khi đó bà lệ là người hồng nhan sống trong sung sướng nên tôi có gần ngang với mẹ tôi nhưng vẫn ngoại nhưng bề ngoài còn trẻ trung lắm Xong khi gặp lại bà lệ lúc này trông như một bà lão già chức tuổi da rẻ nhăn nheo tôi không rõ nhưng chắc là do tuổi tác tính ra thì cũng phải gần sáu mươi vì mẹ tôi nghĩ như là lớn hơn bà lệ ba tuổi khi nhìn thấy bà lệ tôi ngạc nhiên Cái đứng đợi người mà rắn chẳng vào người phụ nữ đó. Khi hai gương mặt đối diện nhau. Tôi có thể thấy từ biểu cảm ánh mắt của bà. toát lên một nỗi niềm mà khó ai có thể thấu hiểu được. So với vẻ khinh khỉnh. Không còn coi ai ra gì trước kia. Thì giờ khác sang một trời một vực. Tôi không thể ngờ lại có sự thay đổi đến như vậy. Khi nhìn tôi hai tay của bà Lệ còn đang chấp vào nhau khấn vái. Tôi thấy đôi tay đó run rẩy, Mắt ngắn lệ. Giống đúng với cái tên của bà ta Bà lệ nhìn thấy tôi Ánh mắt cũng có sự ngạc nhiên Có lẽ bà cũng đã nhận ra tôi Đến lúc đó mẹ tôi tới hỏi con sao vậy mau đi xuống thôi mẹ xong rồi Tôi vẫn lặng người nhìn người phụ nữ đứng gần bên Mẹ tôi nhìn theo cũng kinh ngạc Khi thấy bà ở đó Trời đất ơi bà lệ Là bà đó phải không Bà lệ im lặng vài giây Rồi nhìn hai mẹ con tôi gật đầu Còn chủ động tiến lại cúi đầu nhẹ nhàng đáp Là chị à tình cờ quá Lại gặp hai mẹ con chị ở đây Mẹ tôi gật đầu đưa mắt nhìn chung quanh Có lẽ cũng ngạc nhiên khi thấy bà Lệ tới nơi này Mẹ tôi hỏi Bà... à không Tôi gọi cô đi Cô cũng đi chùa hả Tôi nhớ ngày xưa Dạ Thế cho nên mới gặp chị ở đây Không có sự thay đổi ở vẻ bề ngoài Đến cả cách bà Lệ nói chuyện xưng hô với mẹ tôi Cũng khiến cho chúng tôi phải chấn động Sau khi thắp hương chùa xong Mẹ con tôi cùng bà đệ đi ăn Rồi vào một quán nước để nói chuyện Kể ra thì giữa gia đình của tôi Với gia đình bà đệ Cũng không có xung đột gì lớn cả Chỉ gần nhà cho nên biết nhau như thế nào mà thôi Hai bà vừa gặp đã muốn hàn huyên Có lẽ vì cũng chặt tuổi nhau Lâu ngày không gặp lại là phụ nữ Nên dễ đồng cảm ngồi xuống ghế gọi mấy ly nước Mẹ tôi bấy giờ mở lời Gia đình cô bây giờ thế nào Sao tự dưng cô tới đây để đi chùa Chẳng phải ở đó cũng có nhiều chùa lắm Sao cô lặn lộ sang tận đây Tôi cũng nhớ giống như mẹ Cho nên nhìn bà Lệ bất ngờ Bà ta rừng rừng nước mắt Nhà nhà em mất cả rồi Cô cô nói gì gia gia đình cô mất cả Bà Lệ gật đầu nước mắt tuôn rơi Bà ấy không hề nói dối Chẳng ai đem chuyện này ra để đùa Mẹ tôi bây giờ cảm thán, Trời đất Có chuyện gì sao lại thành ra như vậy bà lệ nấc lên một nồi cố kìm nén cảm xúc vì ở đây cũng vẫn có khá đông người đây cũng là một điểm thay đổi của bà lệ như không muốn bị người ta chú ý rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra để một con người có thể thay đổi đến mức như vậy mẹ tôi thấy bà lệ nghẹn ngào quá nên ngồi sang bên cạnh nắm lấy tay của bà mẹ tôi như thể biết bà đang muốn trút bỏ nỗi niềm cho nên nhẹ giọng hỏi nhà cô xảy ra chuyện gì Có thể kể cho mẹ con tôi nghe được không Bà Lệ nấc lên một tiếng Mẹ tôi suy nghĩ rồi lại tiếp tục Thấy cô lên chùa như vậy Chắc là có liên quan đến phần âm Bà Lệ gật đầu nước mắt lăn dài Mẹ tôi lại tiếp Vậy nhà cô làm gì Để bị ma quỷ ám sao Hay có ai hại Bà Lệ lắc đầu Không phải ma ám Cũng không phải ai hại Mà là thứ chúng tôi đã mang về từ hồi xưa Mẹ tôi nghe vậy thì ngạc nhiên. Một thứ gia đình cô đang mang về, đây là thứ gì? Là một miếng đất. Ba người chúng tôi im lặng trong giây lát. Bà lệ có vẻ đã cười bỏ được nút thắt. Bà bắt đầu kể lại chi tiết mọi chuyện. Từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc, chi tiết không thiếu một sự kiện nào. Tôi sẽ trình bày lại câu chuyện đó có một góc nhìn chân thực nhất. Bà lệ bắt đầu đi vào trong nội dung câu chuyện từ ngày bé bà lệ đã sinh ra trong một gia đình có học dù gia cảnh chưa phải là giàu có nhưng con gái trong nhà đều được học đến nơi đến chốn bà lệ rất giỏi biết nhìn xa trông rộng vì thế càng lớn lại càng giỏi song khi tròn hai mươi bà lệ bất ngờ rẽ hướng đi đánh chồng chồng của bà là ông khanh là con trai của một cơ sở kinh doanh đồ dùng gia dụng chồng của bà lệ khi đó cực kỳ giỏi giang thi học xong về tiếp quản sự nghiệp của gia đình Hai người có duyên gặp nhau, lại yêu nhau say đám nên đến quyết định hôn nhân. Lấy nhau xong cũng chính là cột mốc thay đổi của cả hai bên gia đình. Cả hai đều giỏi việc kinh doanh, nên mau chóng trở nên giàu có. Thời gian không đâu sau đó, hai vợ chồng đủ vốn mua đất và xây một căn biệt thự. Chính là căn biệt thự nơi tôi từng sinh sống cùng với bố mẹ. Căn biệt thự đó to lắm, nhiều người đến mơ cũng không dám ngày làm tiệc ăn mừng về nhà mới bà lệ chẳng thèm mời ai ở trong xóm vì như đã nói sự giàu có khiến bà ta chẳng coi ai ra gì tôi cũng chỉ biết bữa tiệc đó linh đình lắm diễn ra từ sáng cho đến tận đêm khi đó còn ước một ngày sẽ được sống trong căn biệt thự lớn đến như vậy bà lệ giấu như vậy lại hay lên báo và đừng người ta biết nhiều lắm nhiều lần làm thiện nguyện bằng số tiền rất lớn ai nấy cũng đều kính nể đối với những người ở xa Chỉ đồng qua báo chí thì như vậy Trên người trong xóm chúng tôi Ai ai cũng rõ Bà này bên ngoài nào có được như vậy Bà lại giàu nhưng keo kiệt lắm Tiền trợ còn tính toán từng đồng Nói chi đến cho ai Các bà già vui tính còn khuyên bà lễ đi chùa cầu phúc Thì bà lớn tiếng rồi bảo Chùa chiên là cái đếch gì Toàn là cái lũ ăn không ngồi rồi thôi Cho tiền của người khác rót vào mồm Bà kia chỉ biết lắc đầu rồi bỏ đi ngoài đời bà lệ bị người ta ghét thế nhưng đó cũng chẳng phải lý do dẫn đến việc cả nhà bà phải bỏ mạng như bây giờ khi căn biệt thự xây xong cả gia đình mấy thế hệ sống ở trong đó đối với nhiều người chỉ cần một góc đó thôi cũng đã làm mãn nguyện rồi một hôm ông khanh đi đầu về rồi hỏi ý kiến của vợ tôi đi xem rồi miệng đất đó nó tốt lắm giá cả nhẹ nhàng tôi quyết định mua sớm bà lệ tỏ ra đắc ý Cái đó mà ông còn phải lo Tôi đã xem rất kỹ ta ông không tin tôi Mình đã đó mà mua xây biệt thự lên giờ này muốn bán giá gấp đôi Ôi người cũng xếp hàng đó Âu Khanh chấp miệng nói như nịnh vợ Thì tôi nghe cái giá của nó rẻ Nên có chút lo lỡ mày mua rồi sẽ ra tranh chấp thì sao Phải kiểm tra cho kỹ chứ Bà lệ ngoái mặt đi chút khác nói như giận hờn Thì ra ý ông bảo tôi đi mua không có mắt quan sát Không biết gì để người ta lừa mua đất tranh chấp Thôi tôi xin bà Tôi biết bà kỹ tính Chuyện này từ giờ nghe bà hết Bà Lệ không làm khó chồng nữa Ngày hôm sau Cả hai lái xe đến nơi muốn mua đất Có ý muốn chốt sổ luôn Xong lại thấy cô đám đồng đến chỉ trò bàn tán Bà Lệ lại gần thì nghe Trời đất ơi Thế mà có người dám mua cái mảnh đất đó Đen đổi là bị vật cho đấy Chắc là không biết nên mới bị người ta lừa chứ ai mà đi mua cái miếng đất đó bà lệ tới gần mặt mày để khó chịu định lên tiếng đuổi đám người kia đi thì bất ngờ có người nắm lấy tay rồi bảo cô cô định mua miếng đất này sao cái chỗ này là chỗ trôn tập thể ngày xưa không ở hay làm được gì đâu tôi khuyên tốt nhất là đừng nên động vào ta bực sẵn lại còn nghe bà này nói linh tinh bà lệ giật phát đi rồi bảo ô hay các người là ai tự nhiên lắm chuyện mau đi đi giùm cái chôn chôn cái gì nói nữa lật tôi chôn bà ở đây luôn đấy bị đổi mấy người kia vội vàng rời đi khi quay lại ông khanh bảo bà thì bà bảo mấy người vớ vẩn đấy mà thì mình giàu có nên ghen đó mặc kệ liếc nhìn xung quanh khu đất khá rộng mà mình sắp mua được với một giá rẻ bà lại nhếch môi cười giờ vào khả năng ăn nói của bà khi đó giá của miếng đất trở nên cực kỳ mềm so với cái lợi sau này thì coi như chỉ cần bò vào đồng bạc là đổi lấy tiền tỷ. Bà Lệ suy nghĩ như vậy là có căn cứ, vì chung quanh đây khung cảnh rất đẹp, lại sắp được mở rộng làm khu du lịch. Căn biệt thự tiếp theo được xây lên không hẳn để ở mà là để hướng đến mục đích kinh doanh, thậm chí cũng có thể bán đất. Đến khi xong việc lên xe, bà mẹ chồng của bà Lệ đứng đó, bà nãy nói mệt cho nên chỉ muốn ở trên xe không vào trong. Bà Lệ bấy giờ liền hỏi Mẹ thấy sao rồi, còn đỡ hơn không mẹ, hay là bọn con chở mẹ đến bệnh viện nhé. Bà cụ bấy giờ liền đáp, mẹ không biết tại sao, tự nhiên vừa đến đây mẹ thấy mệt lạ cả người, mệt quá các con à. Hai vợ chồng vội vàng đưa mẹ đến bệnh viện, nhưng khám xong lại không ra kết quả gì cả. Cống không thể nhập viện, hơn nữa bà cụ chồng muốn ở đó đâu cho nên đành quay trở về. về đến nơi trước khi vào trong phòng nghỉ bà cụ còn quay ra rồi hỏi, lúc nãy ở trong xe có mấy người đứng ngoài nói chuyện mẹ nghe cái gì mà miếng đất đó là cái gì đất tập thể có nhiều ma không ở được có phải không các con bà lệ nghe vậy thì tỏ ra bực mình nhưng bà bảo không có đâu mẹ toàn là chuyện vớ vẩn đó mẹ đừng có tin con dâu nói vậy nhưng bà cụ vẫn không an tâm hay là thôi đừng có mua miếng đất nó bà lệ liền đáp thôi mẹ vào trong nghỉ đi không có gì đâu mẹ cứ an tâm cho con trước khi mua đã kiểm tra kỹ lưỡng họ đồn đại lung tung đó mà à nếu vậy thì mẹ yên tâm rồi một lúc sau khi thủ túng mua bán giấy tờ đã xong hai vợ chồng lập tức thuê người đến để bắt đầu xây căn biệt thự thứ hai của gia đình ngày khởi công cả hai còn đầy tự hào người thân đến chung vui đồng nắm Nên móng căn nhà kinh như vậy được xây lên tưởng chừng thuận lợi thì đột nhiên một hôm ông khanh nhận được một cuộc điện thoại ông chủ ơi có thằng thợ nó nó chẳng may nó bị sập giàn giáo nó ngã nó chết rồi ông chủ à Ông Khánh cấp bách bỏ giờ công việc chạy tối nơi bà lệ cũng thế. Khi tới nơi cả hai vợ chồng sừng sốt, khi thấy xác của thằng thợ hồ đầu bê bít, bít máu, bà lệ bấy giờ còn lớn tiếng ngoài. Sao không đưa nó đi cấp cứu. Mọi người đến ông ăn mặc bẩn thỉu cũng đã thở xây liền lắc đầu bảo. Muộn rồi bà ơi. Khi đưa được nó ra ngoài thì nó tắt thở rồi. Kiểm tra thì mạch không đập nữa. Còn đưa đi cũng vậy thôi. Hai vợ chồng nhìn nhau đang chưa biết tính thế nào thì người kia lại tiếp. Mà đang bảo cái thằng quỷ này Chưa không nghĩ Đã tự nhiên mò ra đó làm gì không biết Âu Khanh bấy giờ câu mày Ông nói gì Nó không nghĩ chưa mà mò ra là làm sao Thì ông chủ cũng thấy rồi đấy Giờ mới một giờ Mà nó mới bị đây Tức là đang trong giờ nghỉ còn gì Chẳng hiểu vừa ăn cơm xong không chịu đi ngủ Mò ra đây làm gì không biết Âu Khanh hử lạnh bắt đầu lấy đi điện thoại gọi đi cấp nơi Phải mau chóng giải quyết chuyện này Khi quay lại thì có người hỏi Vậy công việc bây giờ thế nào ông chủ? Ông Khanh lại đáp giọng để thản nhiên. Dọn dẹp đống kia đi để còn làm tiếp chứ sao? Còn sắc của thằng này thì sao à? Cứ để tạm bên kia, một lát sau có người đến giải quyết. Và thế là cái sắc của người thợ xây cũng chìm xuống trong êm đẹp. Ôi người biết chuyện cũng phải lắc đầu ngao ngán Ông bác thợ hồ còn cảm thán. Đúng là tiền không phải tất cả, nhưng muốn làm được tất cả thì cần phải có rất nhiều tiền. Thằng ở chung nghe vậy thì điền bảo Bác nói chuyện thằng Bơm nó chết đó hả Cứ tưởng sẽ có chuyện lớn để xem Ai ngờ họ vung tay một cái coi như chẳng còn gì bảo là tai nạn Đền bù một chút Cũng không ảnh hưởng thế mới hay Vừa nhanh miếng ngồi thằng này lại nói tiếp Mà cũng phải họ có tiền Chỉ ra một chút còn con đó là xong Ông bác lại nhích mép Thì đối với mày số tiền đó có còn con không Tất nhiên là không Nghe bảo cũng đền bù một khoản khá khá đó Thì bởi cái vụ này là tai nạn thật mà. Ai bỏ thằng kia dành việc giữ chơi mò ra. Trèo lên đó làm gì. Nhưng nói gì thì nói. Tiệt vẫn giải quyết được nhiều thứ thật. Đột nhiên ông bác lại đổ sang chủ đề khác. Mà mày có tin mấy cái chuyện người ta nói về mảnh đất này không? Chỗ tao với mày đang đứng đó. Thằng kia bấy giờ ngơ ngác hỏi ông ta lại nói. Đất này có ma nhiều ma lắm. Hồi trước còn có chỗ tôn thập thể cơ. Còn có khi thằng bơm nó chết là do bị vật. Tao với mày còn ở đây khéo cũng mang vả. Thằng thờ chờ tuổi nổi cái ốc rồi giết lên. Cái bác này tự nhiên nó làm cho cháu lạnh gáy quá. Mà chuyện đó có thật không? Sao tự nhiên không muốn ở đây nữa vậy? Công thì cao thật đấy. Ông bác bấy giờ liền cười. Thì tao cũng có biết đâu. Tuy tao đang nghỉ rồi. Nhưng mà đi đâu làm ăn ngon như thế này? Mày nghĩ coi. Rồi tối hôm đó khi mà thợ xong việc về đán nghỉ ngơi. Thằng Sách ăn uống xong lấy điện thoại ra chơi ghim. Ông bác kia định dù nó đi đâu nhưng rồi lại thôi. Vì thấy Sách cứ dán mắt vào trong điện thoại. Chờ chán Sách mới nhận ra chỉ còn mình ở trong lán. Vì một lán chỉ có hai người ở. Sách tắt điện thoại định đi ngủ trước. Thì vừa tắt đèn cả đang nghe cô tiếng ai đó gọi mình ở ngoài. Sách, Sách ơi. Sách không biết ai gọi nên vẫn vù từ đáp. Ai vậy? Bác Bình hả? Để cho mở cửa. Mà cửa ra Sách ngạc nhiên không thấy ông Bình đâu Sách nhìn chung quanh Mấy lán chung quanh đều đã thất đền Có lẽ là đã đi ngủ nghít Không phải vì làm việc cho nhà giàu họ kỹ tính lắm. Không có ai Sách cũng thấy ngạc nhiên Tự đặt dấu chúng hỏi Ai gọi mình vậy chứ Hay là mình nghe nhầm Sách, Sách ơi Sách vừa đang định đi vào Thì lại bị tiếng gọi làm cho giật mình quay lại Ai gọi đó Vẫn không nhìn thấy ai Rõ ràng là không có ai ở gần đây Nhìn ra phía xa ở đó tối tăm Không có chút ánh đèn nào Trong đầu của gái chợt nhớ đến những lời Của ông Bình nói ban nãy Hắn gây người Càng nghĩ càng lại càng sợ thêm Hắn vội vàng lùi hành vào trong rồi đóng kính cửa lại Hắn giật mình khi tiếng gọi Một lần nữa lại vang lên. Sách, sách ơi Trong buồn phen mất kiểm chế Sách bấy giờ hét đinh thành tiếng Ai gọi tôi vậy Ai, ai ngoài đó vậy Lần này không còn sự yên tĩnh nữa Mà đáp lại gã là một giọng nói khá gầy gắt Mẹ cái thằng Điên mày không cho ai ngủ ha mai còn phải làm sớm đó Không có ngủ thì để cho người khác xe ngó sang chẳng biết giải thích cho Điên Chỉ im lặng rồi quay đầu quay lại Bất ngờ một bóng người đứng ngay trước cửa lán tự bao giờ Hắn sợ quá ngã ngửa rồi hét ẩm cả linh Sau tiếng hét chói tai Mấy lán gần bên kể cả một vài lán cách xa Cũng đều bật đèn mở cửa Có cái chuyện gì vậy? Buồn giờ còn la hết gì thế? Có người chạy tới thì thấy ông Bình đang đứng ngơ ngác Còn thằng Sách thì ngã ở dưới đất Mày tin sư nhà mày Mày làm sao thế? Sợ ma hả? Đái cả đá quân rồi kia Hỏi ông Bình thì ông ta bảo Ai mà biết được Ta đi uống mấy ly với ông Tám ngoài kia Mới bước tới cửa nó thấy tao thì hét ầm lên Ta còn chẳng hiểu gì nữa Đỡ thằng Sách dày họ còn để ý thằng này đã vã cả mồ hôi hột có lẽ vừa rồi nó sợ thật chứ chả đùa nhưng có cần phải đến mức ấy không hỏi mãi thì sách ú ớ là là tại có người cứ cứ gọi mà quay ra lại chẳng có ai một người hỏi ông bình ông say rượu rồi gọi trêu nó hả không tại đâu có rảnh chứ tao vừa về thì nó là nó vậy rồi mà ông bình lắc đầu còn sách vẫn khẳng định mình nghe thấy có tiếng ai đó gọi ông bình còn nói thêm vài câu nghe xong thì có người bảo chơi game cho lắm vào dưới ảo giác đúng là cái thằng dở hơi thôi đi ngủ mai còn đi làm dở hơi mà ở đây nói với cái thằng này sách nói không ai tin nhưng đành cắn răng Một lát sau ông bình nằm cảnh đáng ngáy khó khó nhưng sách vẫn chưa thể nào ngủ được cả nằm chằn chọc lên tùm lướt mắt nhìn về cửa như thể có ai đang ở ngoài đó trong đầu thì tiếng gọi ban nãy vẫn nhớ như in rõ ràng có người đang gọi sách tới hai ba lần sách hơi sợ Nhưng vẫn cố gắng để đi ngủ, mai còn dậy đi làm sớm. Mọi thứ chìm vào trong yên tĩnh, cả khu lắn trại không còn một chút ánh sáng nào. Gió khẽ lùi nhẹ, luồn vào những khe ngờ, tạt vào những kẻ đang còn xây giấc Thế nhưng đầu đó tiếng gió lại nghe giống như tiếng gọi, tiếng gào xít của con người. Sáng sớm ông Khanh có mặt tại công trình, ông đang bảo mọi người làm vài việc, thì bất chợt có người giơ tay, bước lên muốn nói. Ông Khanh ra hiệu cho ông ta nói có chuyện gì vậy? người đàn ông liền bảo dạ tôi muốn xin nghỉ. sao tự nhiên lại xin nghỉ? tôi có việc gia đình mong ông chủ cho tôi nghỉ. tôi không lấy tiền công mấy ngày cũng được, chỉ cần cho tôi nghỉ. nghe vậy những ông khanh vẫn lấy ví rút tiền ra rồi bảo nếu ông đã muốn nghỉ thì tôi cũng chẳng giữ lại tiền công công đây cứ cầm lấy. người đàn ông vội vàng cầm tiền rồi rời đi. hành lý cũng đã chuẩn bị sẵn. ông khanh khó chịu rồi tự hỏi Mẹ mấy cái người này bị sao vậy? Ông ta nghĩ có khi do cái chết của thằng kia làm cho sợ quá không muốn làm nữa thì đừng một người nói lý do thực sự. Lúc sáng trong nghe ông ấy bảo đêm qua thì tiểu thấy có người đứng vẫy tay ở công trình nên sợ không có dám làm nữa. Mày nói sao? Có người đứng vẫy tay là sao? Thằng kia không biết giải thích thế nào thì cái tiếng nói vừa tới là giọng của bà Lệ. Gớm đó, siêng ăn nhắc làm chứ ai dành nửa đêm ra đứng đó. Lý do là giỏi. Thôi đằng nào cũng đã trả tiền công rồi Mình có gì phải thắc mắc Kệ đi Còn ai muốn nghỉ nữa không tôi cho nghỉ luôn Tất cả điều cuối đầu Tất nhiên là chẳng ai muốn nghỉ ngang Vì quả thật là mà đây tiền công cũng khá cao Thế rồi hai vợ chồng đi về Đột nhiên bà lại nghĩ gì đó rồi bảo Mà ông à Hay là cái miếng đất đó có gì thật hả Ô hay Đến bà cũng mê tín luôn đó hả Ờ có khi là thật vậy đó Tự nhiên lại nghĩ lung tung tại thằng bờm nó chết chứ gì chắc vậy mà thôi không có gì đâu tôi nghĩ vô vấn đâu mà mới về lo công việc Trên lâu hai vợ chồng ông khanh lại nhận được cuộc điện thoại từ công trình báo tới bảo ông phải đến gấp họ bảo rằng vừa đào được một cái hố ở gần đất của công trình hai vợ chồng vội vàng lên xe thứ tìm được là một cái hố sành to nữ nồi cơm điện loại bình thường ông khanh bấy giờ ra lệnh cầm mang lên đây cho tôi xem nó là cái gì nào Đám thợ cắn răng tỏ ra e ngại. Ông Khanh bừng mình rút ví để cho ai dám đưa nó lên một số tiền hậu hĩnh nên mới có người dám can đảm bưng lên. Ông Khanh nhìn kỹ ông còn hy vọng xem mũ này có phải đổ cổ hay không. Bà Lê bấy giờ liền hỏi. Nên là cái gì vậy ông? Không biết. Có khi ai đó đã từng trốn ở đây mà chưa kịp lấy đi. Hay là mình cứ mở đã đá coi. Đám thợ lại ngần ngại nhìn nhau. Lần này ông Khanh chẳng nhờ ai nữa mà tự mình mở nắp. Khi cái nắp được mở ra một mùi khó chịu bốc ra, nhìn không thấy ông Khanh bấy giờ đổ thử xuống, thì có vài thứ bên trong lọt ra ngoài, đây là một chiếc lược bằng gỗ, một cây châm cải tóc, một chiếc nhẫn nhỏ và một tờ giấy kỳ quặc. Thấy tờ giấy ấy có người bấy giờ lại kêu lên, lạ là là bùa đấy. Nhiều người liền sợ trả cho ông Khanh số tiền văn ấy nhận để đào nó lên, thậm chí còn xin phép nghỉ luôn từ bây giờ, ông được thể khó chịu rồi bảo mẹ tự bay làm ăn mà muốn làm thì làm muốn nghỉ là nghỉ vậy ha mấy người mặc sắc ông ta trời cũng chẳng thèm nhận tiền công bỏ về lán rồi thu dọn đồ rời đi thấy mấy thứ bên trong chẳng có gì đặc biệt ông khen bỏ chúng vào lại rồi lại vùi tay đứng dậy ông bình bấy giờ liền hỏi giờ có nên trôn nó lại không trôn cái gì mai mốt còn nhiều thứ lắm đó trôn rồi lại phải đào lên bỏ đi ai thích thì lấy tôi cho luôn đó Dĩ nhiên là chẳng ai muốn lấy mấy cái đó làm gì, đành phải đem nó đi thật xa để bỏ hoặc là trôn xuống chỗ khác. Vợ chồng của ông Khanh cũng bực bội bỏ đằng ngoài xe, phải mau đi tìm thợ làm cho kịp tiến độ. Vừa ra tới nơi thì thấy một bà cụ đang đứng ngần người, nhìn đám thợ đang bề cái hú kia đi chỗ khác rồi nhìn hai người nói một câu. Các người động vật thứ không lên động, rồi sẽ phải trả giá. Bà lẽ nghe vậy tính cãi cự nhưng ông Khanh bấy giờ liền lào bầu. Thôi kệ đi, sao mà toàn mấy người dở hơi như vậy chứ hả? Kệ cái lũ điên đó đi cãi cọ làm cái gì? Bà Lệ lên xe, chiếc xe rời đi một cách nhanh chóng. Rồi một thời gian sau đó, căn biệt tự đó cũng đã hoàn thành, dù hơi muộn so với dự tính một chút. Nhưng khi nhìn khung cảnh khang trang lộng lẫy chẳng mấy ai có được ấy, hai vợ chồng vẫn vô cùng tự hào. Biệt thự mới xây xong, tất nhiên gia đình cũng sắp xếp sang ở đó thời gian đầu. tiêm đầu tiên khi chuyển đến, cả nhà tỏ ra cực kỳ phấn khởi. Mẹ chồng bà Lệ còn khen. Các con tôi giỏi quá. Mẹ trước đây chỉ muốn ở biệt thự là được rồi. Giờ tận có những hai căn. Suốt buổi tối họ cười nói với nhau cho đến hơn 11 giờ thì về phòng ngủ. đó là phòng riêng, nhưng nhìn thiết kế có thể hiểu là nó sẽ được đổi sang dùng làm nơi kinh doanh bất cứ lúc nào. Còn con gái của ngay vợ chồng thoải mái nằm trên nệm tay bấm điện thoại nói chuyện với bạn đang nói giờ thì con bé chợt dừng lại rồi bảo ở dưới có tiếng thì phải thôi tật tật máy đã nghe mày gọi tiếp như đi ra ngoài xem âm thanh vừa thấy là gì nó cúi xuống nhìn xuống dưới nhà mặt đầy thắc mắc và giờ này đột nhiên lại nghe tiếng giống như tiếng kéo lê con bé bụt miệng rồi hỏi ai kéo gì gì đó vậy chứ thành âm lại vang lên Nhưng nhị chờ mãi không thấy ai xuất hiện Nó bước xuống cầu thang mắt hướng về bên đang phát ra thanh âm Khi nhị bước từng bước tay bấm vào tường hồi hộp chờ đợi đến khi xuống tới nơi Nó nhìn sang bên tay phải Tưởng sẽ thấy ai đó nhưng lạ thay Dưới này trống không Nhị ngừng ngác Rõ là thanh âm vừa rồi còn ở đây Ngay chỗ góc cầu thang Sao bây giờ lại không thấy Kể cả tiếng kéo soạn soạt cũng đã biến mất nhi thấy gai người đền cố ý định đi lên nó bước vội để chân vào trong vòng đóng cửa lại vội lấy điện thoại nhắn tin cho bạn đang run rẩy bấm như giật mình thả rơi điện thoại vì lần này tiếng kéo lê dưới nhà lại vang lên mẹ ơi cái quái gì vậy nhi chạy vội lại chút chặt cho cửa đột nhiên nó thấy nơi này không an toàn có cái gì đó bên dưới làm cho nó cảm thấy sợ Rồi cho sau đó tiếng kéo lê đã hoàn toàn kết thúc Sáng hôm sau thích con ngủ dậy mặt mày xinh sau Bà Lệ lo lắng Con bé này Khi tối còn bình thường sao bây giờ mặt mày tái mét vậy con Nhi mệt mỏi nói với mẹ Ở đây con không ngủ được Mẹ cho con về bên kia Sao lại không Lại nhà hả Âu Khanh cũng vừa ra ngoài Hỏi hai mẹ con thì bà Lệ bảo Con bé nó lại nhà Tôi không ngủ được cổ vậy đấy Nhi đột nhiên nắm tay cổ mẹ rồi lắc đầu bảo Không mẹ à Không phải là con lại nhà mà là... Bà Lê nhúm mày chờ đợi. Lúc này tôi mới đột nhiên tò mò quá cất tiếng hỏi ngang. Cô bé gặp gì vậy cô? Bà Lê nấc lên ôm chặt lính lồng ngực nức nở. Là tại cô. Tại cô nên con bé... À không, cả nhà cô mới phải chết. Cô hối hận lắm cháu. Bà Lê lại tiếp tục câu chuyện. Con bé như sợ hãi nói dứt câu. Nhà mình có cái gì đó đó mẹ con sợ lắm. Cả đêm qua con cứ nghe tiếng kéo lê ở đây. Con còn xuống tìm mà không có. Con sợ không có ngủ được. Bà Lệ ngạc nhiên. Âu Khanh thì nhíu mày. Kéo lê. Điều qua muộn rồi thì còn ai kéo lê cái gì chứ? Mà sao con lại nghe bố mẹ không nghe chứ? Nhì lắc đầu. Con không biết. Nhưng mà con thích thật con sợ lắm. Bà Lệ vội hỏi, Thế sao con không có nói với bố mẹ? Con sợ con không dám ra ngoài điện thoại thì chẳng hiểu sao đang dùng đã mất sóng nay chuyển với bọn con chẳng được con sợ quá mày cho con về bên đó đi bà lệ vẫn nhẹ giọng an ủi con Chắc là người làm người ta dọn dẹp cái gì đó nhà mình vừa mới qua nhà mới con cứ thoải mái nào chán dọi về bên đó ăn nổi mãi thì con bé cũng chịu nghe theo lời của bố mẹ và tiếp tục ở lại đây rồi đến tối ngày hôm ấy chính bà Lệ lại là người tiếp theo Thế chuyện lạ diễn ra Ông Khanh đi tiếp đối tác Có khi phải khuya mới về Có thể sẽ nghỉ lại khách sạn Nên bà Lệ chỉ còn lại một mình trong phòng Bà mặc bộ đồ ngủ đang ngồi trước bàn trang điểm Bà nhìn nhan sắc của mình rồi tự hào đang mải mình nhìn mình qua tấm gương Bà giật nảy mình vì nghe có tiếng gõ Bà thành ngầm đều đều vang lên như tiếng gõ cửa Lúc đầu còn nghĩ là ông Khanh nhưng không phải nếu là ông về thì sẽ tự động mở cửa đi vào, vậy thì còn ai qua? Còn bé Nhi, bà tự hỏi. Nhi hả? Mẹ ở đây vào đi con. ấy vậy mà không ai mở cửa bước vào, không phải cái Nhi sao? Bà lại nghĩ là mẹ chồng, hỏi lại một lần nữa nhưng không có ai trả lời. vậy thì có thể là người làm. Bà tự mình đi tới mở cửa, chẳng có đề phòng gì, bên ngoài không hề có ai bà lệ nhìn rõ mọi thứ không hề có người nào ở đây bà nhìn chung quanh và lấy làm lạ sau đó nghĩ cái nhi nó sang trêu cho nên tặc lưỡi định quay vào song đột ngột bà lệ người thích trong không khí có một mùi hương khá thơm đó là mùi nhang nói qua thì dù không mê tín nhưng trong chuyện thờ cúng vợ chồng bà lệ vẫn cực kỳ đầy đủ bản thân không thắp con bé nhi lại càng không vậy thì chỉ có mẹ chồng thôi bà lệ thắc mắc sao bà còn thắp hương vào giờ này nên đi xuống dưới để xem bất ngờ khi lại bàn thờ cái bát thương chống hơ chống hoắc không có nén nhang nào cả bà lệ trột dạ tự hỏi sao không có ai đốt nhang mà lại thấy mùi hay là người ta cắm ở chỗ khác bà vội đi tìm gặp người làm còn hỏi coi thắp hương trong nhà vậy mấy người làm lắc đầu dạ không có bọn cháu dọn dẹp nãy giờ làm gì quay thắp hương cô bà lệ lại khịt mũi sao lạ vậy rõ ràng trong nhà có mùi hương bây không người thế hả mấy người kia người thử nhưng cố lắm cũng chỉ nghe thoảng thoảng mà thôi bà lệ sai họ đi tìm xem ai cắm hương ở đâu thế nhưng tìm mọi ngóc ngách không thấy bà lệ cuối cùng bảo người làm đi ngủ còn mình thì đi lên trên phòng đóng cửa đại nhưng vẫn thấy vô cùng lạ vào đây cũng không người thấy gì nữa bà lệ mặc kệ rồi tắt điện lên giường đi ngủ nằm một chút bà bắt đầu mê man lật quanh lật đại miệng mập máy như đang lẩm bẩm điều gì hai mắt còn đang nhắm trận của bà liên tục nhíu lại chẳng biết là bà đang mơ thích gì trong giấc mơ bà lệ thấy một người mơ hồ đi tới gần không nhìn rõ mặt không biết là trai hay gái bà lệ muốn nói nhưng miệng thì bị băng keo dính chặt không mở ra được còn phía đối diện bóng người lờ mờ đến càng lúc càng gần bà lệ thấy nguy hiểm nên cố cử động để tránh thật xa mà không thể nào làm được gì rồi khi người đó lại gần hơn ở sát bên cạnh bà lệ thích mình mở được mắt thấy đối diện là một người phụ nữ bà lệ hét toáng lên gây thấy gương mặt của người phụ nữ trống không nghĩa là không có bất cứ mắt mũi gì cả chỉ là một gương mặt hoàn toàn xa hiệp quá bà mới mở bừng mắt ra thêm một lần nữa và hiểu rằng đó chỉ là một giấc mơ có điều cái hình ảnh đáng sợ vừa rồi vẫn ám ảnh trong đầu không quên đi chi tiết nào Bà Lệ thở hồn hển các người đích nhìn chung quanh Từ quá khiến cho bà Lệ cảm thấy sợ Bà vội vàng bật điện Ánh sáng đầy đủ mới giúp cho bà bình tĩnh trở lại Bà Lệ ngồi thần người nhớ về người phụ nữ mình vừa mưa thấy Cả đời chẳng mê tín Nhiều lần đã mưa thấy ác mộng Nhưng đây là lần đầu tiên bà Lệ thấy sợ Và lo lắng đến mức vã cả mồ hôi Tiên tục nhìn khắp phòng như đang bất an Ngồi một mình như vậy bà Lệ còn tin tưởng Để cái người không còn mặt mũi ban nãy Sẽ xuất hiện cho bà thấy Vẫn còn chưa kịp hoàn hồn Thì trong nhà có tiếng hét vang lên của ai đó Bà Lệ nghe ra đó là tiếng hét Của mẹ chồng vội vàng chạy sang Con ơi Con ơi cứu mẹ Bà Lệ vội vàng chạy tới Có chuyện gì vậy mẹ Bà cụ chỉ tay vào góc phòng toàn thân run rẩy Có người mới ở đó Ở ngay trong phòng mẹ Cô cô ta nhìn kinh đắm cô ta không có mặt mũi được con à mẹ gặp ma rồi nghe mẹ miêu tả ngay lập tức bà lệ nhớ đến gương mặt của mình trong mơ toàn thân vã cả mồ hôi kinh khíp nhìn mẹ thành mắt còn giàu sợ bà cụ cũng ớn lạnh theo con con sao thế bà lệ hít một hơi lạnh vội vàng lắc đầu không dám nói ra vì sợ bà cụ càng thêm phần sợ hãi phải là không chỉ mình bà nhìn thấy người phụ nữ kinh dị ấy suốt cuộc chuyện này là sao Cố gắng giữ bình tĩnh bà Lệ bấy giờ chấn ăn mẹ Mẹ ơi không sao rồi Mẹ mưa thấy ác mộng thôi Không có thật đâu Không mẹ mẹ Mẹ bình tĩnh nghe con nói này Mẹ mưa thấy ác mộng Không có gì phải sợ cả Mà an tâm ngủ đi Mấy lời của bà Lệ thế mà có tác dụng thật Một hồi sau bà cụ cũng ngớ người ra Gật gù nghĩ rằng mình làm mưa thấy ác mộng Đôi lúc đó ông Khanh đi nhậu về Đã ngà ngà say Với thích chồng bà vội vàng kéo ông lại kể cho nghe ông khanh nghe xong thì liền gắt vơ vẩn chớ bà hay thật cả đời chờ tin ma quỷ sao hôm nay lại nghĩ ra mấy cái chuyện vô lý như thế bọn trẻ nó nghe nó cười cho bà lệ bây giờ khổ sở thì đành rằng là tôi nằm mơ nhưng tại sao mẹ cũng nhìn thấy một người y hệt như tôi đâu thể là trùng hợp chứ hai đời nhà mình có gì đó thật ông ông khanh có chút khó giải thích nhưng vẫn lầu bầu thôi đi ngủ đi tôi mệt khuya rồi đừng có lắm chuyện nữa Chồng cũng không nghe bà Lệ đánh đưa ông vào bên trong Chuẩn bị nghỉ ngơi trên giường nằm ngủ Bà vẫn hết sức bất an không thể chụp mắt về hệ nhắm mắt lại tưởng tượng ra người phụ nữ Với gương mặt mà quái Đèn ngủ mở quá bà Lệ còn sợ đến mức Phải đi bật thêm đèn Dù ông Khanh còn đang nằm bên cạnh ông cảm giảm ngay Trời đất ơi Để cho tôi ngủ không hả Bà đèn sáng chưng như vậy làm gì Thì ông trùm bên đại mà ngủ Cứ kệ tôi đi Khó chịu nhưng ông Khanh cũng chẳng buồn nói thêm kéo mền chùm kính người. Bỗng nằm được một lúc thì ông cảm giác có người đang trườn từ phía dưới lên. Ít là vợ ông cất tiếng chứ không mở mắt. Gì vậy hả? Bà không ngủ thì để cho tôi ngủ chứ. Mặc cho ông nói người bên trong vẫn men theo cơ thể trườn từ dưới lên phía trên. Tại bám vào ống quần của ông, ông Khanh khó chịu mở bừng mắt ra toàn lên tiếng mắng trời. Thế nhưng khi vừa nhìn thấy một gương mặt không mặt mũi, Ông Khánh khiếp đắm vung chân đập chân loạn xả. Ông vừa đạp vừa lang hết dinh dữ rồi khiến bà Lệ nằm bên cạnh hoảng hốt. Ông sao vậy? Trời đất ông làm cái trò gì thế? Bà Lệ vừa hỏi vừa cố kéo chân ra khỏi người chồng nhưng bị ông Khánh răng rội trong chân. Mãi mới kéo ra được. Khi chân đã kéo ra và vứt sang một bên, bà Lệ còn thấy chồng vẫn liên tục đạp tứ tung đưa tay lên cho mặt miệng cao thét: Ma! Trời đất ơi! Là ma! Bà Lệ phải cố gắng giữ ông ta này Ông Khanh thì hoàng quá cứ nghĩ vợ mình là người đàn bà ban nãy Bà Lệ hoàng quá tát vào mặt ông một cái Ông mới chịu tỉnh dậy Cô, cô, cô ta đâu rồi? Cô ta là ai? Ông hỏi ai? Là cái người không có mặt Cô ta vừa trong chân tôi thấy rõ lắm Vừa nói ông Khanh vừa cố gắng đưa tay lên lầu mặt mũi Nghe xong thì bà Lệ lại càng kinh khiếp à, à, Ông cũng nhìn thấy cái người đó à Trời đất ơi, nhà, nhà mình gặp ma thật rồi Ông Khanh gật đầu vừa thở vừa nhìn khắp căn phòng ngủ Nhìn cả cái mền bị ném bên kia Nhớ lại khoảnh khắc vừa mở mắt Và thấy cái người với hình hài đáng sợ kia Bà Lệ bấy giờ liền bảo Thôi mai ông cho con với mẹ về bên kia đi Rồi tôi mời thầy về xem thử Có khi hôm về nhà mới không cúng kỹ Chỉ làm qua loa lên có mấy chuyện đó Trước giờ không tin Nhưng mà mình phải kiêng mấy cái này ông à Tôi nghe cô ông thầy được đám để Để tôi đi mời thử Thế độ của ông Khanh cũng thay đổi ẩn, nghe vợ nói ông gật đầu. Mai bà đi mời ông ấy tới đây. Bao nhiêu tiền không cần bận tâm, cứ làm được là được rồi. Bà lệ gật đầu cả hai sau đó nằm sát bên nhau cố gắng đi ngủ. Đến sáng hôm đó còn chưa kịp đi đâu, trong căn biệt thự lại xảy ra chuyện. Có người làm chẳng hiểu đi đứng thế nào mà lại bị ngã từ trên cầu thang xuống cấy chân. Đốc được hỏi thì cô ta bảo, đang dọn dẹp ở trên nghe có tiếng ai đó gọi ở bên dưới Tưởng là bà chú cho nên đi xuống Nghe xong bà lệ còn bảo Ai gọi thì cũng đi từ từ Chứ làm sao mà để bị ngã Không bà con đi chậm lắm Nhưng mà có ai đó đẩy con nên con mới ngã đó Cái gì ai đẩy Mày có thấy không Không bà à Lúc ngã con quay lại nhưng không thấy ai Con nhớ rõ con không nói dũng bà đâu Hai vợ chồng bỗng sợ sệt nhìn nhau Nếu bình thường cả hai sẽ mắng cho con này một trận Vì dám nói cái kiểu trong nhà có ma Nhưng giờ thì khác nghe đến đó ngay ông bà cảm thấy không ổn, vội vàng rời khỏi bệnh viện đi mời thầy tới xem nhà. May cho bà lệ khi đến nơi ông thầy đang dành và đồng ý đi cùng. Đến nơi vừa đi vào trong nhà ông thầy đã lắc đầu rồi bảo: "ở đây không chỉ có một vong, ở đây oán khí tích tụ nhiều, không nên ở lâu". Vốn trước đó đã có sự thay đổi, nhưng giờ đột nhiên ông khanh lại khách nhau mày, nhìn ông thầy, có ý không tin tưởng. Bị thử mới xây ông ta lại bảo không nên ở Các nào nói ông bỏ đi Thế là ông bấy giờ liền lớn tiếng gắt gầm Thôi thôi thôi Mời ông ra khỏi nhà tôi Nhà này không tiếp ông ông cầm tiền về đi Ông thầy từ chối nhận tiền rời đi Bà lệ thì ngơ ngác Sao ông lại vậy tự nhiên lại đuổi thầy đi Chứ bà không thấy sao như thế nào ông ta cũng chẳng giống thầy bà Trải mới bước vào nhà chưa xem xét gì Đã phán như đúng rồi như vậy chứ bà lệ không biết nói sao vì đây cũng là lần đầu tiên bà tin vào thầy bà như vậy ông khanh bấy giờ lại bảo tôi thì tôi thấy giống cái phường lừa đảo hơn đến đây thấy nhà mình nhiều tiền muốn kiếm chắc mà bị tôi đuổi đi sớm quá nên mới không dám cầm tiền đó sau đó nhi và mẹ chồng bà lệ lại được đưa về căn biệt thự ấy đột nhiên bà lệ thấy con mình có điều gì đó hơi lạ khi đi trên xe con bé cứ thẫn thờ ngồi im một chỗ suốt cả đoạn đường bà có hỏi nhưng nhi cứ vâng dạ và không nói gì thêm thấy sự lạ thường của con bà lệ hết sức chú ý có lần vừa đi vào phòng bà lệ sợ hãi khi thấy đầu tóc của nó bù xù nó đang cầm cụi vẽ cái gì đó bà Lệ xem nhìn xuống bức hình vừa cúi đầu nhìn xuống thấy thứ con gái đang vẽ bà lệ muốn thả rơi luôn cái thứ đang cầm trên tay con vẽ cái gì vậy dừng lại cho mẹ như dừng tay ngẩng đầu nhìn mẹ bằng một ánh mắt cực kỳ lạ lùng khiến cho bà lệ đứng dậy lùi lại ca ca ca sao đấy ta của con bé xả xuống cho khuất cả gương mặt, chỉ còn khóe miệng của nó đang nhếch sang ngay bên tạo nên một nụ cười ma quái, nụ cười mà bà lệ chưa từng thấy ở con gái mình bao giờ. Cười xong nó gấp tờ giấy mình vừa vẽ này đem đặt tiên đinh trên bàn thờ chờ đại giường nằm ngủ. Bà lệ chỉ biết đứng yên nhìn trước hành động của con chẳng nói được câu nào. Đứng lặng một hồi bà cũng đành dọn dẹp đống đổ vỡ bên dưới rồi đi ra ngoài. trước khi đóng cửa còn liếc lên giường nhìn con đầy lo lắng. Bà biết con gái của mình đang có vấn đề xong chẳng biết nên làm gì lúc này. Tân về phòng xong bà Lệ lại nghe tiếng mẹ chồng u ước bên kia chạy qua đó để xem. tới nơi thì mẹ đang ngồi co do ở cấp giường. Vừa đỡ lên chân ăn thì bà cụ bảo. Nhà, nhà mình có ma đấy con à. Mẹ, mẹ lại thấy à. Mẹ thấy cô ta đứng trước mắt. Mẹ sợ quá muốn hét lên mà chẳng hét nổi. Bà Lệ bấy giờ để nói. Vậy là do chúng con mua phải miếng đất này phải không mẹ? Lúc đó người ta đã cảnh báo rồi bọn con không có nghe Bỗng nhiên bà cụ phụng nắm chặt tay con dâu nhắm mắt Hàng lệ khẽ tuôn ra Bà lắc đầu rồi bảo Không phải đâu con à Là nghiệp Là nghiệp của nhà chúng ta Là sao hả mẹ Cần có biết miếng đất trước đây nhà mình từng ở Là tiền đâu mà có được không Bà lệ lắc đầu Bà cụ lại tiếp Là do cướp được của người ta Là sao hả mẹ trên đó xảy ra tiền đời bố chồng của mẹ khi ấy người hà ta chưa được như bây giờ nhưng làm thăm của ông ấy lớn lắm nhắm thấy miếng đất ấy tốt làm mọi cách để có được họ nghèo lắm nhưng đất là đất tổ tiên nên không chịu bán thế là bố mẹ chồng tìm cách vu oan cho họ rồi người phụ nữ là chủ nhà ấy vì nhục nhã quá mà tự tử chết sau đó bố mẹ chồng cũng thành công lấy được miếng đất ấy xây nhà để ở rồi sau này các con xây biệt thự Mẹ thì mẹ mừng nhưng cũng từ lúc đó mẹ thích trong lòng luôn bất an Vì thế mà khi các con đưa cả mẹ đi xem miếng đất này Nghe người ta đồn thổi rằng miếng đất từng là mộ chôn tập thể Mẹ đã muốn các con thôi Nhưng các ngon không nghe cho nên mẹ đành chịu Bà Lệ quỳ gục xuống nước mắt trực rơi nghẹn cổ phải là mọi chuyện diễn ra từ lúc xây căn biệt thự này Đều không phải do miếng đất này mà làm Bà Phụng lắc đầu Mẹ không biết Nhưng miếng đất này cũng không tốt thật đấy con à là nghiệp, là người đó đã khiến chúng ta phải mua miếng đất này. Bà lệ lặng người. Bà cô còn kể thêm, sau khi bố chồng của bà chiếm được miếng đất tổ tiên của gia đình người ta, thì gia đình mới có sự phát triển và được như sau đó. Bà lệ xót xa vừa sợ hãi trước những gì gia đình chồng mình đã làm, ép một người phải đến mức chết, ép gia đình người ta phải bỏ xứ mà đi, chỉ để lấy miếng đất tổ tiên có vị trí thật đẹp. Bà Lệ còn nghĩ gia đình chồng xưa giờ không mê tín, chỉ thờ cũng đúng phong tục mà thôi. Ai ngờ trước đây họ mê tín đến mức độ đó. Thế rồi bà Lệ tự chất năn bản thân, rằng sự giàu có của bản thân hiện tại phải chăng cũng nhờ vào cái tội nghiệp đấy. Bà giỏi rằng thì không cần tranh cãi, nhưng bao năm qua công việc cứ xuân xẻ một cách khó tin, khiến cho bây giờ nghĩ đến bà thấy nó không có đúng. Bà Lệ bắt đầu thêu hồ thèn với những người mà bà đã trả đạp trước đó từ hàng xóm cho đến những người tu hành Phật pháp và nhiều người khác nữa những người mà bà cho là thấp kém hơn mình thế rồi từ từ ngày hôm đó bà lệ đã hoàn toàn thay đổi tính cách hay chi tiền làm từ thiện chẳng cần báo chí chẳng cần ai biết chỉ mong muốn gia đình của mình không gặp phải chuyện gì đáng tiếc chỉ ít hôm sau bà phụng đổ bệnh con gái thì chẳng nói năng chồng trở nên cộc cằn bà lệ đứng lặng nhìn gia đình của mình bắt đầu đổ xuống một hôm nghe tiếng bà phụng ho bà lệ vội vàng đi vào cho bà uống thuốc vào trong thấy mẹ đang nằm nghiêng hướng mặt vào bên trong tường bà lệ mới gọi mẹ ơi mẹ dậy uống thuốc trận bà phụng im lặng không đáp tiếng hò cũng dừng hẳn bà lệ tiến tới chạm vào người cửa mẹ bà cụ vẫn không phản ứng gì cả bà lệ khẽ gọi mẹ ơi mẹ dậy uống thuốc nhé nói rồi bà lệ đặt tay lên vai cửa mẹ xoay người bà lại Vừa quay qua thì bà đắp bỏ thụt lùi lên giường Miệng kinh khiếp và hét lên thành tiếng Trên giường cái người bà lệ vừa lật người sang Cương mạnh của bà ta không mặt mũi Bà lệ lùi lại rơi cả ra khỏi giường đập đầu xuống đất Bà liền kêu lên: Có ai không? Có ai không? Có đứa nào ở ngoài không cứu bà? Chẳng có ai chạy vào cả Bà tiếp tục la hết Cứu tôi với, có mà Mãi sau mới có đứa người làm chạy tới Có chuyện gì vậy bà? Bà Lệ kinh hãi run lên bẩn bật Bà cố nâng cánh tay đang tê dại cùng bình hướng lên trên giường Con người làm tò mò nhìn lên Nhưng chưa thấy gì lạ Nếu mới để bà chủ ngồi tựa vào tường Rồi bước tới để xem Con này cũng cảm nhận ở đây có điều gì đó đáng sợ Đến bước chân chậm chạp Bà Lệ ngồi sau còn ngó nghiêng nhìn theo Rồi sợ sệt Mày, mày thấy cái gì không Con kia ngoái lại nhìn bà ta lắc đầu Rồi bước tiếp Lại gần giường ngủ của bà Phụng bà lệ lúc này nghĩ chắc chắn con này cũng phải hoảng sợ khi thấy con ma kia và đúng như bà ta nghĩ con người làm lại càng gần giường thì càng run mạnh có lẽ nó đã thấy gì rồi chỉ không ngờ là nó còn dám thò tay xuống cầm cái chân rồi kéo ra bà lệ nín thở chờ đợi thế rồi ngay khi vừa kéo cái chân ra nó giật lùi lại mẹ ơi mẹ ơi mày mày thấy cái gì vậy con người làm quay lại mặt căng thẳng run rẩy bà bà bà ấy chết rồi Bà Lê ha hớt mồm đứng dậy chạy lại kiểm tra Đúng là bà phụng đã chết Bà Lê lập tức ôm mặt oà khóc Lấy điện thoại gọi vội cho chồng Ông khanh phóng xe về nhà Rụng rời khi thấy mẹ đã ra đi Bà cụ tuổi cao nhưng chuyện đến quá đột ngột Ông khanh khó lòng mà chấp nhận được Bà cụ đã đi thật rồi Hôm đám tàng gia đình vẫn tổ chức tàng lễ Theo đúng truyền thống Cảnh trống vang lên Có điều chỉ có người thân đến viếng mà thôi trong lúc mọi việc còn đang diễn ra bà lệ vô cùng xúc động hơn này ngít bà lệ cảm thấy cái chết của mẹ chồng không đơn giản chỉ là do tuổi tác trước khi mất bà cụ luôn nhắc đến việc trả nghiệp lúc nào bà cũng mơ hồ nhắc đến câu này bà lệ đôi lần nói với chồng nhưng bị ông gắt rồi trong đám tang khi người thân và cả người quen đến thấp nhang bà lệ vẫn thế bay nghi ngồi lặng lặng trong một góc chẳng bận tâm đến gì cả bà tiến tới gần thì thấy nó đang ngồi vẽ Tim của bà nhó lên bà ấp ống. Còn vẽ cái gì vậy? Các bé dừng tay đưa tấm mình đang úp lên cho mẹ xem. Bà Lệ bấy giờ cầm lấy. Lật nó lên, bên trong là hình vẽ một người. Không có mắt, không có mũi, không có miệng. Giống hệt như lần trước. Chỉ có điều người đó đang chồng mình dưới một sợi dây. Bà Lệ bấy giờ khiếp quá vội vàng vứt tờ giấy đi tim đập mạnh. Mặt anh hùng nhìn đứa con gái cùng mình, nó cũng hướng mắt lên nhìn mẹ nhưng cái ánh mắt đó không giống của một đứa con gái bình thường nhi lại nhận miệng cười rồi đứng dậy bỏ vào trong nhà còn bà lệ thì vẫn đứng chết lặng tại đó vỗ một cái làm cho bà giật mình quay lại bà làm gì ở đây vậy hả quay mặt lại bà lệ bấy giờ gào toáng cả lên vì người đứng sau lưng mình không có mặt hét xong bà mới chập mắt một cái mà ra thấy chồng của mình đứng đó không phải là ai ông khanh bấy giờ còn hỏi bà làm sao vậy hay cứ còn ở kia hét cái gì thế ú ớ một hồi bà lệ mới bảo mình tới đây vì thấy con bé nhi ông anh bấy giờ nhíu mày nhi nào con bé ở đầu kia nãy giờ cơ mà bà lệ trong cơn hoảng loạn tông cánh dựng đứng nhìn vào trong nhà rồi ấp úng không không phải nó vào vào trong nhà rồi sao vào hồi nào chứ nó ở chỗ tôi nãy giờ mà ông anh bấy giờ bực bội bảo vợ đi vào trong nhà còn tiếp khách bà lệ đi theo mắt nãy ngủm nhìn vào trong nhà cái chỗ con bé đang ngồi ban nãy rõ ràng nó đã ngồi đó bức vẽ đáng sợ và đến nơi đúng là con nhi đang ở đó thật bà lệ còn hỏi xem nó ra đằng kia không thì nhi lắc đầu nãy giờ mình chỉ ở đây bà lệ sợ hãi câm lặng không nói được thêm gì nữa trong đám ma bà vẫn liên tục liếc nhìn về phía con nhi ngồi vẽ hình kia mà tỏ ra sợ hãi lễ tăng xong xuôi cả nhà lại trở về cuộc sống bình thường nhưng không khí trở nên ảm đạm hẳn sau cái chết của bà phụng ông khanh thì đi làm suốt còn bé nhi cứ đóng cửa ở lì trong phòng chẳng mấy khi ra ngoài còn bà lệ thì cứ như người mất hồn lúc tỉnh táo lúc lại dẫn theo người đi làm cùng mình đến chùa cứ mỗi lần đi chùa như vậy thì bà lại mua rất nhiều đồ để thắp hương cầu mong cho gia đình của mình được bình an Tuy nhưng cứ đến đêm bà Lệ vẫn mơ hồ thấy người phụ nữ đó, luôn đứng trước cửa phòng của mình. Mỗi lúc như vậy, tỉnh dậy, đầu óc của bà lại càng trở nên ấm mảnh không thể nào quên đi được. Giờ sau đó trong nhà sẽ ra những chuyện bất ngờ như ông Khánh thay đổi lớn tiếng trừ mắng vợ con. Nhờ hôm về trên người còn có dấu hiệu của người phụ nữ khác. Bà Lệ buồn lắm nhưng không dám nói ra, sợ gia đình tan nát, cảnh nhi sẽ khổ. Một đêm đang nằm ngủ thì bà Lệ thấy chồng của mình đột nhiên tỉnh dậy. Ban đầu tưởng ông đi vệ sinh, xong nghe tiếng bước chân xuống dưới lầu. Bà Lệ thấy lạ cho nên đi theo. Xuống gần tới cuối cầu thang thì nghe tiếng thở dốc, tiếng nói ngọt nhạt ông Khanh dành cho ai đó. Hình như ông ta đang ngoại tình với người làm ở đây. Bà Lệ không nhìn được nữa vì ông Khanh còn làm cả chuyện đó ngay trong nhà nên lao vọt ra bắt quả thang. Nào ngờ khi nhìn thấy cảnh tượng đối diện bà ngã ngửa. Đối diện bà ông Khanh đứng im mắt nhắm nghiền Hình như là ông còn đang trong trạng thái ngủ say Còn ở bên cạnh À đàn bà không có mặt mũi đáng sợ kia Đang lần mò cơ thể của ông Bà lại ngồi im chỉ biết cắn răng khiếp đảm nhìn mọi thứ Cái quái gì đang diễn ra trước mặt của bà vậy Ông Khanh đang ẩn ái với ma Không phải là cái thứ quỷ dị kia đang khống chế ông Người phụ nữ đáng sợ đó liên tục luồn lách chạm cưng mặt của mình Và những phần da thịt trên cổ của ông Khanh Bất ngờ bà toàn dừng lại Ngoài mặt hướng về chỗ của bà Lệ Khiến bà sợ quá Mà lùi người ra đằng sau Bà Lệ gắn chân răng Không biết nên làm gì Chỉ biết trôi mắt nhìn à đàn bà đó Đột nhiên bà thấy ông Khanh Có dấu hiệu tỉnh lại Mà tròn mắt ra thấy vợ Chưa kịp ú ớ thì thấy à đàn bà đang bám chặt vào cơ thể của mình Ông Khanh khiếp lắm nhìn à ta rồi lại nhìn vợ như muốn hỏi thứ bên cạnh mình là cái quái gì vậy trong mắt một cái thì bà lệ không thấy à đàn bà kia đâu nữa hình như là ông khanh cũng vậy song bà thấy ông có gì đó rất lạ như chồng tích tắc trở thành một người mất hồn nhấc chân lên bước đi không biết là đi đâu ban đầu bà lệ nghĩ ông đang lại chỗ của mình nhưng không thấy cầu thang thì ông quay người bước lên trên Âu Khanh cố quay đầu nhìn vợ, ánh mắt của ông khiến cho bà Lệ thấy rằng ông đang không muốn bước đi, nhưng có cái gì đó ép ông phải đi. Bà Lệ muốn đi theo, nhưng đến bản thân bà cũng không cử động được chỉ mấp máy. Ông ơi, không, đừng đi lên đó, đừng đi lên đó. Bà Lệ muốn đuổi theo nhưng càng cố thì cơ thể càng không hoạt động được chỉ có thể trào nước mắt. Âu Khanh đi mất được một lúc, trên tay của bà Lệ mới có thể cử động lại bà vội trở lên trên đồi theo trầm bà nghĩ ông đi về phòng làm gì đó nhưng khi mở cửa ra thì hai mắt của bà lệ sụp xuống toàn thân của bà rũ rượi như mất hết sức lực trước khi ngất đi bà cố gắng nhìn vào bên trong xem có gì nhưng chẳng thấy gì cả sáng thức dậy bà lệ thấy mình đang nằm ở trên giường đỉnh đầu đau nhức nằm một lúc bà mới dừng nhớ đến chuyện lúc đêm thì vội ngó nghiêng xem ông khanh đâu ông không có trong phòng vội vàng chạy đi kiểm tra khắp nơi hỏi người làm thì họ bảo vẫn chưa thấy ông khanh xuống dưới nên lại đi lên trên tìm và nơi cuối cùng bà lệ mở cửa bước vào chính là phòng ngủ của bà phụng vừa mở cửa ra thì sắc mặt của bà lệ đã thay đổi miệng của bà há ra tim đập mạnh chính giữa phòng ông khanh đang ở đây có điều cơ thể của ông ta đang treo lủng lẳng hai tay buông thõng ông đã chết tự bao giờ bà lệ hét lên một cách đầy đau đớn Ngày làm nghe tiếng nhất của bà thì vội vàng chạy lên Thì ông chủ cũng đã chết Giờ trong nhà lại toàn là đàn bà con gái Chẳng biết phải làm thế nào Cả đám người làm thì bị cảnh tượng trong phòng Làm cho sợ mất vía, Khi đứng trồn chân mãi mấy con đứng nghĩ đến chuyện đi gọi người Và quay lưng ra đằng sau thì một lần nữa giật thoát Kinh hãi níu tay mấy đứa còn lại Cả đám quay người đi ra ngoài cửa Bà Lệ cũng vừa nức nở Vừa bị làm cho chú ý Nên ngoái đầu ra đằng sau một lần nữa trái tim của bà như ngừng đập hai con mắt chấu to vì trước cửa phòng con bé nhi đang đứng đó hướng mặt vào trong nhìn tới cái xác của bố mình có điều nó không hề tỏ ra đau đớn buồn bã gì mà ngược lại con bé như đang hài lòng nhuần miệng ra cười nghe làm khiếp hãi vừa muốn đi gọi người giúp nhưng vừa không dám lại gần nhi bà lệ bấy giờ vừa run rẩy đau đớn trước cái chết của chồng miệng ấp ủng cất tiếng hỏi nhi à con sao vậy bố bố con chết rồi nhảy kẻ liếc mắt nhìn xuống dưới mẹ miệng của nó nhoèn ra cười khiến cho tất cả mọi người đều sợ đến thót tim nó chẳng nói chẳng rằng mà nó quay lưng bỏ đi bà lệ thực sự biết con gái của mình chẳng còn bình thường nữa bà đau đớn òa khóc từ đấm vào lồng ngực của mình sau đó căn biệt thự nguy nga lộng lẫy vốn là niềm tự hào của bà lệ lại vang lên tiếng cảnh chống đám ma người chết là ông khanh cái chết khiến cho ai cũng ngỡ ngàng. nhiều người nghĩ là ông tự tử nhưng khó tin lắm người giàu có sung sướng như vậy sao lại chậu cổ? có người lại đổ sự nghi ngờ lên bà lệ, có người thì bảo là con bé nhi thực chất cũng chẳng phải con cũng khanh mà là do bà lệ lăng loàn với ai đó ở bên ngoài nên đám tang của bố nó chẳng khóc đến một tiếng đã là nguyên nhân khiến cho ông tìm đến cái chết. Ngay đến đây tôi vừa cảm thấy đau lòng vừa cảm thấy sợ hãi. Mẹ tôi bấy giờ liền khác hàng hỏi. Rồi sau đó thế nào à? Bà Lệ tiếp tục kể. Sau cái chết của ông Khanh những lời nói cây độc dần đổ dồn về phía của bà. Có người thì nói trước mặt bà rằng chắc chắn bà không muốn có con với ông Khanh. Chứ ai đời nhà giàu lấy nhau ngần ấy tuổi mà có mỗi đứa con gái. Dần dần người ta cũng chẳng sợ gì bà nữa mà khi gặp bà đi ra ngoài là người ta móc mỉa. Sau khi chồng mất thì bà Lệ đưa con gái về căn biệt thự đầu tiên. Có điều hàng xóm ở đây khiến cho bà cũng chẳng thể sống yên bình nên quyết định dọn đi. Đến ở một nơi chẳng ai biết mình là ai. Có điều là dù dọn đi nơi khác nhưng con bé Nhi vẫn không trở lại là một đứa con gái bình thường. Mỗi lần nhìn thấy con là tim của bà Lệ lại đập thình thịch. Nhi cũng không tự ăn uống nữa mà phải để cho mẹ đốt, đã chỉ tập trung với bậy bạ trên giấy. Về xong thì nó lại đưa cho bà Lệ xem Một hôm định đem cơm về cho con ăn Thì bà Lệ bỗng nghe loáng thoáng như đang nói chuyện với ai đó Bà đi vào nhìn con đều hoang mang Trong phòng đúng là chỉ có một mình nó Nó nói chuyện với ai đây Bà gắn răng rồi tự hỏi Con vừa nói chuyện với ai vậy Như ngoái đầu nhìn mẹ nở ra một nụ cười ma mãnh Rồi nó khẽ gật đầu cái gật đầu như phá vỡ bức tường ngắn ngang trong lòng của bà Bà xã nhìn con rồi lại hỏi Nhi à Con con nói chuyện với ai đấy Nhi không trả lời cúi xuống Lục tìm trong đống giấy Rồi vãi đà sàn Cầm lấy một tờ đưa cho bà xem Bà cầm lấy rồi lật qua lật lại Bà ngã ngồi xuống run rẩy bên trong tờ giấy vẽ một người phụ nữ Mang gương mặt trống không Bà lại khiếp đầm nhìn tờ giấy rồi lại nhìn con Nhi vẫn chỉ nhích mép cười Mẹ tôi sau đó hỏi Con bé đó như thế nào Bà Lệ bảo bật đưa nó lên chùa, mong còn có thể thoát khỏi hồn ma đó. Ban đầu cũng thấy Nhi có dấu hiệu tỉnh táo trở lại, thậm chí có thể nói chuyện vui vẻ với mẹ. Từ bây giờ mới nói, vậy tại sao em ấy là tại bác. Bác ngu dại, tất cả tại bác mà con bé nó mới phải chết. Tôi nhớ mày nín chờ chờ đợi điều tiếp theo mà bà Lệ nói ra. Nhưng sự thật lại khiến cho tôi và mẹ vô cùng bất ngờ khi bà Lệ thốt ra một câu tôi tôi đã giết người tôi và mẹ khiếp sợ nhìn người phụ nữ đó quay trở lại thời điểm khi vợ chồng bà lệ mua được miếng đất để xây căn biệt thự thứ hai là nơi người ta từng đồn là có mù chôn tập thể miếng đất đó thuộc quyền sở hữu của một người đàn ông bà lệ biết nó thông qua một người bạn làm ăn địa thế tốt thuận lợi cho việc kinh doanh sau này với tầm mắt của bà bà lệ muốn đầu tư ngay nên bằng bạc với chồng Xong bước đầu người chủ miếng đất lại không muốn bán. Một tối bà Lệ thay đồ còn nói với ông Khanh. Ông đi với tôi gặp chủ miếng đất, lời lời nói với ông ấy giúp tôi. Bà cứ đi đi, lần này không được nữa thì tôi sẽ đi. Bà Lệ đánh đi một mình đến điểm hẹn, cả ngày trao đổi một lúc rồi bà Lệ về nhà. Ngay đến đây tôi bấy giờ đánh liều hỏi. Thế hai người đã nói chuyện gì, ông ấy có đồng ý không? Bà Lệ gật đầu, có. Còn bán với giá rẻ bèo cho tôi là đằng khác, vì tôi đã đồng ý ngủ với ông ta một đêm. Cái gì? Bà Lệ bấy giờ cười ngặt ngẽo. Cậu cũng chê cười tôi à Cũng đúng thôi. tôi trước kia luôn coi thường người khác, cậu không ngờ tôi là loại người như vậy à? Rồi bà Lệ lại kể tiếp. Hôm ấy người đàn ông kia đề cầm tới việc sắp bán rẻ miếng đất với điều kiện bà ngủ với mình một đêm, vì ông ta rất mê mẩn bà kể bà Lệ cũng chẳng biết là bản thân nghĩ gì Bà cứ cho là mình tham lam Bằng mọi giá phải có được miếng đất đó Cho nên đồng ý chấp nhận Thế rồi sau đó bà về nhà Rồi lại tự mình rời khỏi nhà Tới chỗ của người đàn ông kia đợi sẵn Cả hai sẽ đã ân ái với nhau Không có biện pháp gì cả Đến lúc về nhà bà Lệ không hiểu Sao mình lại nhẹ dạ đến như vậy Tiếp đến là việc mua bán diễn ra thuận lợi Thì đột nhiên bà Lệ phát hiện ra bản thân cốt thai Mới có thế thôi Trong khi hai vợ chồng đã từ lâu không làm gì với nhau, vậy thì chắc chắn cái thai kia là của người chủ đất. Bà Lê trột ra mới tự mình phá đi phá, không cho ai biết. Kể tới đó bà Lê nghẹn ngào, tôi chờ bà ta ngừng khóc rồi hỏi tiếp. Thế rồi sau đó thế nào? Nhi chết là do... Bà Lê khét gật đầu mắt đỏ hoe rồi kể. Hai mẹ con sống với nhau được một thời gian. Nhi bảo là cứ nghe trong căn nhà hai mẹ con chuyển đến có tiếng của trẻ con khóc bà lo lắng không đi đầm nữa tôi ngày ở nhà với con sao việc cho người khác làm hộ mình mọi chuyện lại dần trở nên tồi tệ như suốt ngày lao ra khỏi nhà việc nói là trong nhà có tiếng của con nít khóc to quá không chịu được bà lệ lo lắng con bị ma ám cho nên đưa con bé lên chùa thấp hương lúc về thì nó ổn hơn không nghe thích gì nữa rồi một đêm chính bản thân của bà lệ lại nằm mơ thấy người phụ nữ không mặt kia bà sợ lắm muốn tỉnh dậy ngay sợ con mình xảy ra chuyện Thế nhưng vừa mở mắt thì bà Lệ đã thấy nằm đẻ trên người của mình là một đứa con nít, hình thù kỳ dị lắm. Bà Lệ khiếp đảm kêu lên, nhưng bà dọn tới đây chỉ có hai mẹ con, không có người làm, nên chẳng ai tới. Cả bé Nhi thì chẳng biết ở đâu, có khi nó cũng đang gặp nguy hiểm. Bà Lệ vung tay hất cái thứ trên người của mình, nó văng qua một bên, bỏ lùm cùm lật người dậy. Nó đứng đó văng lên tiếng cười khúc khích, thậm chí của bà Lệ hoàn toàn sụp đổ. Nhưng điều đáng sợ tiếp tục lại diễn ra. Bà lệ thấy bụng của mình đang dần to lên, giống như đang mang bầu. Bà cắn rằng đau đớn cảm nhận ra thịt dưới bụng dần dần nứt toác Ở bụng của bà lệ cứ như vậy chưng phình, trong mấy chốc ra thịt chẳng còn kìm hãm được nữa vỡ ra. Bà lệ Lê ngét lên trong cơn đau đớn kinh hoàng. Nhưng vẫn chưa kết thúc, bà lệ thấy ổ bụng của mình đã vỡ, nhưng đầu óc cực kỳ tỉnh táo. Bà nhìn xuống dưới đó thì càng sợ hơn khi từ bên trong đống da thịt vỡ vụn Bộ bàn tay bé xíu bám vào Thế cái cảnh đó Bà lệ khiếp hại đến tròn cả mắt Ngất liệm đi Trước khi ngất vẫn còn nhìn thấy đứa trẻ con Đang bò từ bụng của mình ra Sớm tỉnh dậy bà lệ nhìn thấy mình đang nằm trên giường Bà ngơ ngác một lúc thì nhớ ra mọi chuyện Nhìn xuống ổ bụng nó vẫn bình thường Tuy nhiên giấc mưa đêm qua Chính là nhắc nhở về sai lầm của bà Quan trọng hơn con bé nghi không còn ở bên cạnh Mỗi lần con bé có vấn đề Bà lệ luôn để con ngủ cùng mình Mà mắt ra không thấy con đâu Và tìm thấy con bé ở trong phòng của nó bên trong đó giấy trắng vương vãi gió lạnh lùa vào từ cửa sổ Thi thể của con bé đang lắc lư giữa phòng ngay dưới chân con bé có một tờ giấy nằm úp Lệnh tính mách bào bọc cầm lên Hình vẽ bên trong chính là căn phòng này Còn có cả một người con gái đang treo cổ dưới sợi dây Dưới chân của nó hình hài cầm một đứa trẻ con đang ngồi Ngần mặt đi nhìn theo cái sắc lư lửng bà lệ nhắm tiệt mắt nước mắt lăn dài có lẽ bà hiểu ai đã giết con của mình ngay sau lưng của bà khi đấy tiếng khóc của con nít lại vang lên bà lệ quay đầu nhìn lại nhưng không thấy gì cả ta cũng chính là điểm kết cho câu chuyện đầy đau thương của bà lệ mẹ con tôi đưa bà về an ủi bà tiếp tục sống đến lúc ra khỏi nhà bà ấy tôi có ngoảnh đầu lại thấy gương mặt của một đứa trẻ ló ra khỏi cửa nó nhìn tôi tôi hơi giật mình tôi vội quay đầu bước đi Mẹ tôi hỏi nhưng tôi không dám nói, lo bà sẽ sợ. Kể từ đó mẹ tôi bảo vài lần đi chợ có gặp lại bà Lệ. Mỗi lần như vậy hai người lại ngồi nói chuyện với nhau. Mẹ tôi nghĩ như vậy có thể an ủi phần nào cho người phụ nữ có quá nhiều nỗi đau đớn xảy ra trong cuộc đời. Và rồi bà ta từng là người thế nào có mắc sai lầm gì thì cũng phải một lần trả giá cực đắt.